Mời các bạn đêm với chương trình đọc truyện Đêm khuyên của MC Nguyễn Thànhô nay chúng ta cùng nghe câu chuyện miễn chuyển của tác giả Trần Đảo quyền 4 chương thứ 346 mang chuông cổ các bạn hãy đăng ký Kênh và bật thông báo nha trong khi nói quy bất quy lấy lại viên đá từ tay Báh vô cầu để viên máu dính trên đó rồi mới nói tiếp ra các vệ thì Cũng có sự khác nhau Người lúc sinh thời có bao nhiêu bản lĩnh Sau khi biến thành vệ thi Sẽ có bây nhiêu đạo hành Vệ thi vừa rồi Có thể đỡ được một nhát chém của tham lăng Chứng tỏ đạo hành lúc còn sống bé nhất Cũng phải ngang ngừa quảng nhân Đại tu xin như vậy sau khi chết Lại đi làm vệ thi vậy thì chủ mộ Sẽ có địa vị đến mức nào nữa Nếu như muốn thêm Một hai ngàn năm sau Ai không biết con tường Người được chôn ở nơi này Là tử phúc ấy chứ à, Ông dạ Chả dám chắc bên trong mộ là người chết sao Lông này Bách vô cầu ở một bên lên tiếng hỏi Không thể là nơi Dấu kho báu gì đó hả Tự như bên trong các dấu bảo vật gì đó Hiếm có trên đời Người các dấu kho báu tìm vệ thi Trông coi chẳng hạn đấy Quý bất quý cười khả khả đắt <cười> về thi Chỉ trung thành với chủ nhân từ lúc sống đến tận khi chết đi Bọn họ đều tự nguyện trở thành vệ thi đấy Con trai ngốc à Chúng ta đổi kết nói khác nhé Bây giờ nếu như lão già từ phút kia thật sự qua đời Quảng nhân chắc đến 8 phần là sẽ làm vệ thi cho lão Đừng nếu bảo vị đại phương sư kia làm vệ thi cho một kho báu nào đó Người đoán xem hắn có đồng ý hay không Trong khi nói ánh mắt của ông già Điều có điều không Dừng lại một thoáng trên bản ngô miễn Thế Nam đơn tóc bạc Cũng đang tỏ vẻ chế nhạo nhìn lại mình Quy bất quy nhè răng cười với y Rồi nói tiếp Già thì chắc chắn là vệ thi rồi à, Nhưng ông già ta Cũng không thể nghĩ ra Ai là có địa vị lớn như vậy Sau khi chết Còn có vệ thi hàng khủng Cành giữ phần mộ cho mình Vô gì người như vậy Là phải vô cùng nổi danh mới đúng Đặt vào hiện tại thì ít nhất Cũng phải ngang hàng với tử phúc Người này liệu Có thể là ai Nghe không ra Thì đi xem thử đi Mà quan tài ra là biết hết thôi Lâu này Ngồi bên suốt của cung mở miệng nói một câu Sau đó y cất bước Đi về vị trí thành lũy dưới lòng đất Mà nhóc nhậm tam vượt chỉ Nơi thằng nhóc chỉ đến Cũng là nơi Vừa rồi phát ra tiếng chuông Chỉ là không biết hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn Cũng đang ở đó hay không Lúc này con ngô miễn đích thân đi mở đường Quỷ bất quỷ rào nhóc nhậm tam lại Cho con trai nhặt của mình Ông giả đi theo sau lưng nam nhân tóc bạc và đi vờ nói Ông giả ta thấy Vẫn nên kiếm một cách bảo hiểm Cho chuyện hôm nay thì hơn Chúng ta bảo lưu hỷ và tôn tiểu xuyên Đi tìm tử phúc Vệ thi canh giữ mộ đa lợi hại như vậy, nếu bên trong có thêm cơ quan nào nữa, vậy thì không phải thứ mà chúng ta có thể chống đỡ được. Vậy còn thứ bên trong mộ thì sao? Ông chỉ xem thôi cũng được." Người bên đả độ cười đặc trưng của mình, sau đó nói tiếp: "Chết rồi vẫn còn làm chuyện ác, giết hại cả một đàn người, chứng tỏ lúc sinh thời cũng không phải loại tốt đẹp gì. Ta không quan tâm, người được chôn bên trong là ai?" Cho nó chết thêm lần nữa Đúng Ngay cả nhân sơn bọn ta Mà cũng ức hiếp Trong đó nhất định không phải thứ gì tốt đẹp trao trai chúng ta đi làm thịt nó Chưa đại ngô miễn nói xong Nhóc nhậm tam đang được bách vô cầu ôm trong lòng Cùng góp vào một câu Bách vô cầu bị thằng nhóc kích động Cũng ồn ào Đòi lật nắp quan tài Lồi cây thây giả bên trong ra phơi nắng Thầy hai con yêu quái cũng đã lên tinh thần Quy bất quỷ bất quý chỉ đánh xuôi theo, trong lòng ông già công tính toán một phen. Thực lực phàm mình cũng xem như là đứng hàng đầu. Về thì vừa rồi, bắt đàn đọc nhậm tam, tinh ra tạm được, nhưng thuật pháp của Ngô Miễn hoàn toàn trên cơ nó. Hôn trì, còn có một con yêu vương ở bên cạnh mình, nếu thật sự xảy ra tình huống nguy cấp, chỉ cần bọn họ có thể cầm cự được một hai ngày cho đám người lưu hỷ tôn tiểu xuyên đi mời Tử phúc Phần tháng lần này, Vân nghiêng về phía mình. Sau khi cần nhắc lợi hại xong xuôi, ông già cật đầu chấp nhận ý tưởng của Ngô Miễn. Bọn họ tiếp tục di chuyển về nơi vừa phát ra tiếng chuông. Mặc dù Ngô Miễn luôn tỏ ra không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng càng đi về phía trước, tốc độ của y vẫn cứ bất giác dân chậm lại. Ngay cả Bách Vô Cầu vừa luôn đào tỏ búa lớn, ăn nói cầu thả cũng trở nên rẻ dặt cẩn thận. Hai người hai yêu đều hết sức đề phòng cơ quan cạm bẫy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Có điều cho đến khi bọn họ lên tới đỉnh cao nhất của đảo Nam Sơn thì cũng không có gì bất thường xảy ra. Khi leo lên đỉnh đảo, bốn người phát hiện một cây chuông đồng khổng lồ đã giữa một vùng đất trũng. Chuông đồng đặt lẻ loi trên nền đất trũng. Dây đồng, màu xanh, dày đen nỗi Không còn nhìn rõ hoa văn ban đầu trên chuông Quỳ bất quy đi quanh chuông đồng mấy vòng Không ngờ ngay cả lão cao già Hiểu biết sâu rộng này Thế mà cũng thấy mơ hồ Không nói ra được nguồn gốc của nó Đi thấy cha ruột của mình Cứ đi vòng quanh chuông đồng Bạch vua cầu câu mày nói Ông già Cha đứng yên chút đi Cha cứ vòng qua vòng lại Làm ông đây chóng hết cả mặt Đi thêm hai vòng nữa Là ông đây mở ra đây cho cha xem đấy Quy bất quy nghe vậy Mới dừng bước chân Đưa tay gó nhẹ vào cái chuông đồng Sau đó nói với nhóc nhậm tam Nhân sâm Thằng lũy dưới lòng đất mà ngươi nhắc đến Là ở dưới chỗ này hả Lúc này nhóc nhậm tam Đã bình phục được tương đối Chỉ là nó lười không muốn nhảy xuống Khỏi người bách vô cầu Thằng nhóc cưới trên cổ yêu vương Nói với quý bất quy Ở ngay dưới chân bất tử ngươi đây Nó là thành lũy dưới lòng đất Nhưng thực ra là bị chôn vùi dưới này Tình giả cũng không hẳn Là dưới lòng đất là bất tử Ngươi để xem cái chuông này Đã gì xét cỡ này Tiếng chuông vừa rồi thật sự Là phát ra từ đây sao Chính là nó không sai Nhưng sao ông giả ta Lại không nhìn ra xuất thứ của nó nhỉ Trong khi nói quý bất quý Lại bắt đầu đi vòng quanh chuông đồng Lần này ông già vừa đi quanh vừa nói: "Ông ta không thể nói là đã nhìn thấy tất cả các pháp khí hình chuông thuộc thời kỳ hạ thương, để công biết chúng trông như thế nào. Dù cái chuông reset này thì lại không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Theo lý mà nói, đều đã reset đến mức này rồi, cho dù là đại pháp khí có thể hủy diệt trời đất thì công không còn tác dụng nữa." Ngài lúc khuôn mặt quy bất quy Gần như giá sát vào chuông đồng Một nhìn rõ hoa văn đã dì xét Đến độ không nhìn ra hình thủ Ngồi bên không nói không rằng Lạng lặng đi đến bên cây chuông Y không hề có một câu báo trước Giờ chân đã vào cây chuông Kêu bong một tiếng Chấn cho quý bất quý Giật bắn mình Bịt tài ngồi thủ xuống đất Chỉ một tiếng vang này Đã khiến quý bất quý bị chấn động Đến mức suýt nữa Thì hồn lìa khỏi sát Không đợi ông già phản ứng lại Ngô Miễn đã đa thêm cú thứ hai Rồi cú thứ ba vào chuông đồng Mấy cú đá của nam nhân tóc bạc Có kèm thêm chút mánh khóe Gần như Mỗi một chân đá xuống Là đều có một mảng dì xét Bong ra khỏi thân chuông Được rồi Được rồi, đừng đạp nữa Quý bất quý bị tai hét lớn Mà Ngô Miễn để thấy lớp dì động Đã bong ra Thì cũng dừng động tác Lâu này quý bất quý lại lần nữa Điên ký thân chuông Sau khi điền thấy niếng hoa van rời rạc trên đó Ông già lại câu mẩy Bây giờ bách vô cầu Ôm nhóc nhậm tam Cốm thò lại gần Yêu vương nói với cha ruột của mình Ông già Điền thấy gì thì nói luôn đi Đừng có đợi phải hỏi Bản thân cha chủ động một chút Không được sao Cha người đây Cũng muốn biết nên nói như thế nào Quý bất quý cởi khổ một tiếng Chỉ vào hoa văn trên thân chuông Nói Ông giả ta Chưa từng thấy pháp khí như vậy bao giờ Trên đó đều là cấm văn Loại văn tự này Đã bị cấm lưu hành từ đầu thời thương Có lẽ tử phúc có thể nhận ra Tám chữ 10 chữ Còn cha người đây Thì không biết chữ nào Ông giả Chúng ta trước tiên cứ mặc kệ đây là cây chuông gì Vừa rồi không phải chúng ta Để nghe thấy có người gõ chuông sao Giờ tìm được chuông rồi Vậy thì người gõ chuông đâu Bạch vô cầu quay một vòng Tại chỗ rồi nói tiếp Chả lẽ chuông tự kêu hả Cha làm cho nó lại kêu lên xem đảo Cây chuông cổ này Được đặt trên một bãi đất trũng Trên đỉnh hòn đảo Nam Sơn Xung quanh hầu như không có cây cối cao lớn Từ đây nhìn xuống có thể bao quát Toàn cảnh trên đảo Bạch vô cầu đi quanh một vòng không nhìn thấy bóng người nào Nếu không có người gõ chuông Chẳng lẽ cái chuông này Lại vô cớ tự vang Đúng lúc này Từ phía sau hai người hai yêu Đột nhiên truyền đến Hơi thở của mấy người Đều đang chậm rãi Đến gần chuông đồng Khoảnh khắc cảm nhận Được luồng khi tức xuất hiện Ngồi miễn và quy bất quy Đưa mắt nhìn nhau Sau đó Cả hai dân theo hai con yêu quái Ẩn mình đi Đợi xem là kẻ nào Đang dở trò Một lúc lâu sau 5 người đàn ông Với đôi mắt đỡ đắn đi tới Giang vẻ lạc lư lào đảo của bọn họ Giống hệt như tôn tiểu xuyên Và tám thủy thủ trước đó 5 người đi đến phía trước cây chuông cổ Bắt đầu dùng cơ thể Đập vào thân chuông đồng Mấy con người giống như cương thi này Dùng cơ thể đập vào chuông cổ tiếng vàng phát giá thế mà Còn lớn hơn cả Lực đá của ngô miễn lúc nãy Không khi xung quanh cây chuông Cô bắt đầu rung động theo Không phải nói trên đảo này Không có người sao Thế cái gì kia Bách vô cầu chỉ vào những người Đang dùng cơ thể mình gõ chuông Tiếp tục nói với cha ruột của mình Ông giả à, Cha cũng đừng nói bọn họ Đều không phải người Mà là chày gõ chuông đấy nha Cầu trên đảo không có người Là do đám tôn tiểu xuyên nói Chứ ông giả ta nói thế lúc nào Quý bất quy vừa nói và thu hồi thuật pháp với bộ dạngg vô tri vô giácc của mấy người kia dù có đứng ra ngay trước mặt thì bọn họ cũng không phát hiện ra lâu này bên người kia đã dùng thân thể và đập vào cây chuông đến mức mau mẹ ăg vãi tứ tung điều quỷ dị chính là mau văn ra từ vết thương của họ đều bị chuông cổ hút vào cây chuông cổ khổng lồ gì xét dường như có một lần hút rất lớn lại có thể Hút được cả máu Đã bắn tung tué ra ngoài không chung Bay ngược trở về Màu tươi văng lên chuông cổ Thì nhanh chóng thấm vào lớp dì xanh trên đó Sau đó Lớp dì bắt đầu lan rộng ra phía ngoài Một lúc sau Phần thân chuông bị bong lớp dì đó Do cô đá của ngô miễn ban nãy Thế mà đã lại bị dì sét lấp đầy Mà trên chuông cổ Đã không còn trông thấy vết máu nữa Cho đến khi cây chuông cổ lại bị dị đồng xanh bao phủ hoàn toàn. Mấy kẻ kia mấy ngừng va đập, sau đó, bọn họ đứng tại vị trí của mình, tay ôm lấy chuông cổ, bằng cho lớp gì trên đó, hút hết máu trong cơ thể ra. Một lúc sau, khi thân thể mấy người đã không còn chút huyết sắc nào, bọn họ mới buông tay. Khỏi khác năm người buông tay ra khỏi cây chuông, mặt đất trũng dưới chân bọn họ, từ từ nứt ra một khe hở, có độ rộng vừa cho một người ra vào. Sau đó 5 người xếp hàng lần lượt Nhảy vào trong khe hở ngay khi người cuối cùng chuẩn bị nhảy xuống Sau lưng chẳng có một bàn tay to lớn vươn ra Tóm lấy cổ hắn Dùng sức kéo người lại Có điều người nọ không hề tỏ ý biết ơn Ngược lại Còn cua quảo can xét kết tên cao to đen thùi Đang tóm cổ mình con người đã cứu mạng mình Như thể là kẻ thù giết cha Đầu lúc này Quý bất quý xuất hiện phía sau người nọ Vỗ một cái vào sau gáy hắn. Theo một tiếng bốp giòn tan. Trong mắt người nọ. Lại xuất hiện thần sắc tỉnh táo như người bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Hắn sợ đến nỗi hét toán lên. Kinh hãi nhìn ông già. Vừa vỗ vào gáy mình. Và bách vô cầu đáng bóp cổ mình. Run dày cất tiếng hỏi. Các người là ai? Tại sao ta lại ở đây? Chủ Vĩnh Thọ đâu? Trường Lão Tam đâu? Tại sao chỉ còn một mình ta? Ê, xin tha mạng. Ta chỉ là một người mò hải trông thôi Các người tha cho ta đi Còn biết có phải về đã hết thời gian hay không Mà vết đất trên mặt đất Lại tự động khép lại Người nọ vẫn chưa biết Đã xảy ra chuyện gì Trong cơn hoảng loạn Hàn không kiềm chế được cơ quan bài tiết của mình Đông quần có cảm giác nóng lên Cả chất rắn lẫn chất lòng Cùng tuôn ra ngoài Cái thẳng rượng nhà ngươi Đi đai thì chớ Lại còn bĩnh cả ra Đôi giày mới của ông đây đấy Mày vô cầu mặc dù là yêu quái Để không không thể chịu nổi Cây mớ tầm lợm này Hờ nưa vừa rồi không kịp phòng bị Để khi chân mình bị nước tiểu của người nọ bắn vào Hắn mới vội vàng Ném người xuống đất Vờ bữa lấy một nắm cỏ trên mặt đất Kèm nén cơn ghê tẩm Mà lau sạch giày Thấm hết vào trong rồi Ông đây vừa gạ được quần trình rào kim Đôi ủng vương da này đây Mời mang vào chân được 3 ngày Đã bị ngươi làm hỏng rồi Kiếp trước ông đây đã đắc tội với ngươi thế nào Kiếp này ngươi trả đạp ông đây thế ấy đúng không Bạch vô cầu đã cảm nhận được Sự ấm ướt bên trong giày Hết cách Đành phải cởi đôi giày ra khỏi chân Dùng đế giày Và cho người nó hai phát rồi nói Bỏ lát ông đây Sẽ lột ra ngươi Là một đôi giày ra người Người có ý gì đây Đang yên đang lành Xùi bọt mép là sao Người bốn ăn vạ đấy ha Người đó vốn là một ngư dân Chuyên mò hải trâu trên đảo Một khắc trước còn đang cùng đồng bọn Ngâm mình dưới biển mò chai Sao mới chỉ nháy mắt sau Đã lên đếch đỉnh núi rồi Thật ra hắn có biết về cây chuông này Nhưng nơi này Vốn đã rất tà quái đôi nhiên lại có thêm mấy người là xuất hiện Còn muốn lột ra hắn làm dây Thế là người nọ Không chịu nổi mấy lần kinh hãi liên tiếp Trận trăng mắt Xui bọt mép Lăn ra ngất xỉu Đợi đến khi Người nọ Lại lần nữa mở mắt ra thấy mình vẫn đang nằm cạnh cây chuông cổ Một ông già tóc bạc Giang dấp Rất có tiên phong đảo cốt Đang cười tùm tìm nhìn mình Thầy hắn đã tỉnh lại Ông già cười nói Đừng sợ Người bị kẻ xấu thi triển thuật pháp đưa tới đây Kẻ xấu đã bị chúng ta đánh chạy rồi Vì lao già trước mặt bày ra dáng vẻ thần tiên Làm việc thiện Mặc dù hắn vẫn mơ hồ Cảm thấy người này có mấy phần Giống với ông già ban nãy Đánh vào gáy mình Nếu so với ông già Mò chuột tay khỉ vừa rồi Thì quạt thực vừa mắt hơn rất nhiều Tuy nét mặt người nọ Vẫn đang đầy vẻ sợ hãi Nếu cũng đã bình tĩnh hơn ban nãy không ít rồi Sau khi hoàn hồn lại Hắn quỳ xuống đất Không đầu với Lão Thần Tiên ở trước mặt à, Đã tạ ơn cứu mạng của Lão Thần Tiên Trương Mậu Tài Đã tạ Lão Thần Tiên Lâu này Người tên Trương Mậu Tài mới nhận ra Quân của mình đã không cánh mà bay Hai chân và mông Trần trụi lạnh ngắt Hắn lập tức đỏ mặt lấy tay che phía dưới Không lưng trồng bông Không biết làm thế nào cho phải Đừng sợ Vừa rồi người không định được Bữa tối hôm qua Đều ở trong quần hết rồi Thầy người mặc như vậy cũng không thoải mái Ông già ta mới cởi quần của người ra Giờ đến khe suối trong núi dở cho Người dùng cây này che tạm đi Nhìn bộ dạng của Trương Mậu Tài Quý Bất Quý cười tùm tim Cởi chiếc áo khoác trên người Bị rinh máu của nhóc nhậm tam ra Nem cho Trương Mậu Tài Rồi tiếp tục nói Vừa rồi người nói Người đang mò ngọc dưới biển Sao đã đột nhiên tới đây hả cải cái lại đoạn này cho âm giả ta nghe. Trương Mậu Tài cũng không rảnh, bận tâm đến mấy vết máu trên áo khoác, cầm lấy áo quấn vào quanh hông, rồi tay tẩn định cười nói, <cười> tiểu nhân tên là Trương Mậu Tài, là người sinh ra trên đảo Nam Sơn này. Trong nhà mấy đời đều dựa vào cái nghề mò trân châu trong biển trao đổi quần áo thực phẩm với người bên ngoài đảo. Hồi nãy, tiểu nhân đang mò trai ở biển Phía sau đảo với đá ma Chu Vĩnh Thọ với cả Trương Lão Tam Nhưng người đi cùng Mò Ngọc Ngày càng ít đi Sau đó nghe thấy một hồi chuông vang vọng Tiếp theo thì không biết gì nữa Khi mà bắt dạ thì đã đến đây Theo lời người Mò Hải Châu này Bởi sáng khi hắn và đám bạn Xuống biển Mò Ngọc Thì trên đảo vẫn có người ra vào qua mấy ngày nữa Là đến ngày Người của hiệu buôn Tư Thủy Đến thu mua Hải Châu Mọi người đều đang tranh thủ Thu gom thêm một ít Hy vọng có thể bán được giá tốt Nên trong khi đang mỏ ngọc trai Trương Bậu Tài đã nhận thấy Có điều gì đó bất thường Mỗi lần bọn họ lặn xuống đáy biển Lấy ngọc trai Để khi ngồi lên mặt nước Thì đều không thấy bóng dáng Của đếc người mỏ ngọc trai Đang nghỉ ngơi trên thuyền đâu cả Cuối cùng Để khi chỉ còn lại 5 người Đang thảo luận xem Có nên quay lại đảo kiểm tra hay không Trên đảo đột nhiên vang lên tiếng chuông. Sau đó thì hắn không còn biết gì nữa. Nghe Trương Mậu Tài kể xong, Quy Bất Quy mỉm cười gật đầu. Dừng lại một thoáng, ông giả chỉ vào cây chuông cổ nói. Vậy người biết nguồn gốc của cây chuông này không? Không phải nó đột nhiên xuất hiện trên hòn đảo này đấy chứ? À dạ, từ lúc tiểu nhân có thể nhớ chuyện, cây chuông cổ đã nằm ở chỗ này rồi. Chương bầu tài siết chặt ống tay áo Bỏ ngang hông Lại nói tiếp Nghe lớp người già trên đảo nói Từ khi tổ tiên của chúng ta di cư đến đây Cây chuông này đã có trên đảo Trước kia trên biển Có xương mù dày đặc Người dân trên đảo không có cái ăn Thuyền vận chuyển lương thực từ bên ngoài không thể vào bến Thời đó Mày đảo chủ lúc bấy giờ Gò vàng cây chuông này tiếng chuông dẫn đường Thuyền trở lương Mới lái được đến bến đấy ạ Thế Trương Bậu Tài cũng không nói được nguồn gốc của chuông cổ Quý Bất Quý cười khả khả nói tiếp Chúng ta nói chuyện khác đi Người có từng thấy uh, hai người đàn ông Một người tóc bạc, một tóc đỏ Đến đảo Nam Sơn này của các người không Người tóc đỏ gọi người còn lại là Đại Phương Sư Hoặc Sư Tôn à, Như lời ngài nói thì đúng thật là Có hai người này Trương bảo Tài gãi đầu một lúc tiếp tục nói Từ qua ta còn trông thấy hai người bọn họ Họ ở ngay trên biến càng tôi qua Quảng Nhân và Hòa Sơn vẫn còn ở đây Lời này của Trương Mậu Tài Có phần nằm ngoài dự đoán của quy bất Quý Ông già trước mắt một chút lại hỏi tiếp Hai người bọn họ lên đảo lúc nào? Sau khi lên đảo đã làm những gì? À dạ, nói đến chuyện này thì kẻ cũng là Hai ngày trước bọn họ đột nhiên xuất hiện trên đảo, không ai nhìn thấy bọn họ đến đảo từ lúc nào, chỉ biết hôm đó bỗng dưng thấy bọn họ đi từ trên núi xuống. Trương không dám đắc tội với vị thần tiên sống ở trước mặt, hết sức thành thật, có gì nói nấy. Nhưng hai người này tiêu tiền rất phóng khoáng, sau khi xuống núi thì đến nhà Mạnh Quảng ở bến cảng, đem một bánh vàng to bằng bàn tay lên bàn. Thuê một gian sương phòng Nhà họ mạnh ngủ lại hai ngày Một bánh vàng to như vậy Phải bán bao nhiêu hải Châu Mới đổi được cơ chứ Khi đó hai vị quản sự của hiệu buôn tứ thủy Ở lệ đảo thu mua hải trâu Nhìn thấy mà cũng đỏ cả mắt Chập tôi hôm đó Đã đi tìm bọn họ nói chuyện Đại ca của ta nói Người họ quảng Chắc cũng là người thu mua hải trâu Một cướp mối làm ăn của hiệu buôn tứ thủy Đại ca nói như vậy mới tốt Dù sao chúng ta cũng đều là người mò hải Châu Hai nhà bọn họ Ai cho nhiều tiền hơn Hải trâu của chúng ta sẽ bán cho người đó Sau đó Dưới sự hỏi gió của quy bất quy Trưng bầu tài lại kể lại Những gì đã xảy ra trên đảo Tuy nhiên lời kể vào tay ông giả Cũng chẳng có tác dụng gì Cuối cùng ông giả Chỉ vào đoàn thuyền Đang đậu ngoài bến nói Trên mấy con thuyền ngoài đó Có người đứng đầu của hiệp buôn tứ thủy Người đi tìm bọn họ Nói có một ông già tên Quy Bất Quy Bảo người lên thuyền Tìm hai người lưu hỷ và tôn tiểu xuyên Một lấy hai cái bánh vàng Nếu như hai người bọn họ Có gì muốn hỏi người Kêu bọn họ cho thêm một bánh vàng khác nữa Cứ nói chính miệng Quy Bất Quy Bảo vậy à, Đà tạ lão thần tiên Trưng bảo tài Cô không dám nhiều lời dập đầu mấy cái với Bất quý Bất Quy Rồi quay người đi ra ngoài đảo Lúc này Ngô miễn và hai con yêu quái mới hiện hình đi theo bóng dáng Trương Bậu Tài Bạch vô cầu con mày nói Ông già Chà nói xem Nếu Trương Bậu Tài biết trên đảo Nam Sơn này Chỉ còn lại một mình hắn Thì sẽ thế nào Cầm mấy cái bánh vàng Thì đề làm re Tột dấu gì Cũng để lại một ít hương khói cho đảo Nam Sơn Quy Bất Quy vừa nói Và đi theo ngô miễn Một trước một sau Quay trở lại bên cạnh chuông cổ Lại quan sát cây chuông thêm một lần Ông ra cười tùm tìm Nói với ngô miễn <cười> Người luyện ra cây chuông này Là một thiên tài Thậm chí còn tài năng hơn cả Bách ly Hy năm đó Dùng tiếng chuông dụ người vào trong đảo Để bọn họ dùng móc của mình mở ra lối đi bí mật Cây này ngay cả tử phúc Cũng không nghĩ ra Nếu nơi này thật sự Là một ngôi mộ như ông nói Thì dân người xuống đó làm gì Sau khi đi quanh chuông cổ một vòng Ngô Miễn dùng bóng tay rạch ra một vết thương Lên lòng bàn tay còn lại Vầy máu từ lòng bàn tay lên thân chuông Trong số 5 người vừa rồi Họ như ai cũng dùng rất nhiều máu Mà lông này Ngô Miễn Chỉ vầy tay hất máu lên chuông cổ Vài lần Cộng thêm khả năng hồi phục cực nhanh Của người trường sinh bất lão Về thương trên tay liền lại rất nhanh Tổng cộng cũng chỉ có mấy giọt máu Bắn lên trên chuông cổ Ông trẻ Ông làm vậy à? đâu có được Vừa rồi ông đây thấy rõ 5 người kia Gần như là mỗi người Đều rót hẳn hai cân máu đây Người ta bị hút muốn khô máu Còn ông chỉ vậy có mấy giọt máu Mày vào cậu đi chân đất Thò lại gần Chỉ vào chuông cổ nói tiếp Dù thế nào à Cũng phải vậy Một nửa số máu lên trên đó chứ Năm người bọn họ, mỗi người hai cân Thì khoảng Bảy, tám, nhiều phết đấy Ông trẻ, ông đây đề xuất Cho ông một ý tưởng nhá Ông lại làm một nhát lên mạch Ở trên cổ tay ấy. Vậy thì cũng tương đương Ôi, Ông làm cái gì đấy Ông đây nói ông tự làm cho mình Không phải kêu ông lấy máu ông đây Ông già hả, chả cứ đứng đấy mà Đi thôi hả, khuyên chú của cha Một câu đi chứ Trong lúc bạch vô cầu nói hiều nói vượn Tay trái đột nhiên bị ngô miễn nắm lấy Sau đó Nam nhân tóc bạc dùng bóng tay rạch một đường trên cổ tay hắn Nhìn máu bắn lên chuông cổ như suối tuôn Dù là bách vô cầu Bọc toạch cầu thả Thì lúc này cũng sợ đến trắng bạch cả mặt Hắn sợ đến nỗi Quyền luôn việc dây ruộng Thoát khỏi bàn tay của nam nhân tóc bạc à, Chúng ta đều là người một nhà À, có lời gì thì bình tĩnh nói được không Lúc này Quy bất quy đeo theo vẻ mặt khó xử đi tới lấy nhìn ngô miễn một cái Ông già cười cầu hòa tiếp tục nói <cười> à, Cũng hòm hòm rồi đây Thực ra không cần nhiều máu như vậy Theo ông giả ta thấy thì Cứ bôi đều lên cây chuông này là được Trong khi nói Quy bất quy dùng hai tay Bôi bôi quẹt quẹt Xoa đều cho máu bắn ra từ cổ tay bách vô cầu Lên các vị trí khác nhau trên chuông À ông già bảo chú quạt trà buông tay đi chứ, chúng ta đều là thân thích cả. Ông đây bà lỡ tay làm ông ấy bị thương thì không ổn lắm đâu. Nhìn thấy cổ tay mình chảy máu không ngừng, trong lòng Bạch Vô Cẩu run lên, nhưng trong thâm tâm lại sợ hãi không dám ra tay với Ngô Miễn, chỉ có thể nói vài câu với quý bất quy, hy vọng ông già có thể thuyết phục được y buông tay ra. Không ngờ máu của Bạch Vô Cẩu vừa bôi lên chuông cổ, Khe hở vừa rồi đã lại mở ra Điện thấy khe hở xuất hiện trở lại Bách vô cầu cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm Quỷ bất quỷ cũng chạy tới Dùng thuật pháp cầm máu Giúp con trai nhặt nhà mình Điện Nam nhấn tóc bạc đi đến bên dưới khe hở Ông già thì thầm vào tay bách vô cầu Khe đất này Đã cứu ý đây Vừa rồi nếu khe hở này xuất hiện chậm một chút thôi Là ông già ta Đã trở mặt với ông trẻ của ngươi rồi Bắt nạt cả ngươi Coi ông giả ta đã chết rồi sao Lâu này ngồi bên quay đầu lại Liếc nhìn quy bất quy nói Ông giả Cho ông một cơ hội Không phải ông tò mò đây là mộ của ai sao Giả có thể thỏa mãn sự tò mò Của ông rồi đây à, Bây giờ Lòng hiếu kỳ của ông giả ta à, Cũng không còn lớn như trước nữa Quy bất quy cười khả khả một tiếng Rồi nói tiếp Thật ra Nếu giả chúng ta quay lại tìm từ phúc Tới giải quyết thì vẫn còn kịp Không đợi quý bất quý nói xong Ngồi mấy đá cười khẩy một tiếng Rồi thả người nhảy xuống giữa khe hở Quý bất quý còn chưa kịp Nói lời ngăn cản Bóng răng nằm lên tóc bạc Đã biến mất vào trong khe hở Ông giả ta cũng đâu có nói Là không xuống Quý bất quý lầm bầm một câu Rồi cũng đi tới bên cạnh khe hở Liên điện hai con yêu quái Đang đi theo sau mình tiếp tục nói Sợ muộn gì Người cũng sẽ về cái tính này mà chịu thiệt Ông già ta còn chưa nói hết lời Thôi vậy Đi cùng nhau à, cho có người hỗ trợ vẫn hơn sau khi nói Quý bất quý đã đi theo ngô miễn Ôm nhậm tam vào lòng Nhảy xuống khe hở Cuối cùng bạch vọc cậu đứng lên khe hở Hò hét hồi lâu Mà không có ai đáp lời công Cô chỉ đành nhảy xuống theo Sau khi hai người hai yêu nhảy xuống Khe hở lại khép lại. Vùng đất chúng nơi đặt cây chuông cổ cũng trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, có một bóng người từ phía dưới đi lên, đi vào vị trí khe hở đã khép lại trong vùng đất chúng. Người nọ khẽ mỉm cười, rồi cẩn rách một ngón tay bơi lên vị trí nào đó trên chuông cổ, sau đó lại tay khe hở vừa rồi mở ra. Người nọ không chút do dự, nhún người nhảy xuống dưới. Sau khi nhảy xuống, người nọ tiếp đất một cách vững vàng. Đây không phải lần đầu tiên Hán tới chỗ này Mặc dù ở trong hoàn cảnh Xòe bàn tay Không thấy rõ năm ngón Nhưng bóng người bước đi trong bóng tối thản niên Như xe chạy ngoài đường quen Chạy về phía trước Được một lúc Trước mắt đột nhiên xuất hiện Một chấm trắng nhỏ Nơi nào có ánh sáng Nơi đó chính là lối ra Bóng người nhanh chóng chạy về phía ánh sáng Và lúc sau đã đến lối ra Đi ra theo lối đó hành đến trước một cái hố chôn khổng lồ, từng hàng từng hàng tử thi tiếp nhau, hơn phân trong số đó hắn đều quen biết, hầu như đều là người của hòn đảo này. Những tử thi này đều giống như đang ngủ say, toàn thân trên dưới không hề có dấu vết phân hủy. Bao người không có ý định ở lại đây lâu. Ngay lúc hắn định đi qua nơi này để khu vực tiếp theo, bước chân đột nhiên khựng lại, ngơ ngác Nhìn mấy thi thể nằm trên mặt đất. Chính là Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Bóng người có chút không dám tin vào mắt mình. Bọn hắn muốn lợi dụng bản lĩnh của Ngô Miễn và Quy Bất Quy để dọn đường cho mình. Hiện giờ xem ra bản tính như ý đã đánh hỏng mất rồi. Lúc này bóng người lâm vào thế tiên thoái lưỡng năn. Ngày lúc hắn đang do dự. Trong không khí trật truyền đến một giọng nói chậm rãi. Chỉ ơn bầu Cái tên này của người thật khó nghe Vẫn là cái tên tiêu thành kia Xuôi tay hơn một chút đấy Nghe thấy thân phận của mình bị nhìn thấu Bóng người lập tức ném sát cơ thể Vào tường hốt chôn Kinh hại đưa mắt nhìn xung quanh Lâu này một giọng nói vang theo chút cay nghiệt vang lên Vào kịch còn chưa diễn xong Ông thoát vai giữa chừng Là có ý gì đây Sau đó giọng nói chậm dài bàn nãy cất tiếng cười khả khả lại nói. Zen Tiệp cũng không có gì thú vị nữa. Ông già ta vừa mới nghĩ ra, Quả Nhân và Hòa Sơn bị nhốt bên trong, Tiêu Thành không tìm được bọn họ, mấy bày chó dụ chúng ta đi dọn đường cho hắn và kịch này đã làm khó hắn rồi. Vị già vừa sợ vỡ mật, còn phải vừa tay vừa bẫng ra quản đấy. À, bối cũng là hết cách lúc này Tiêu Thành đã bài lộ cũng không che dấu nữa trực tiếp thừa nhận thân phận của mình hãy hít một hơi thật sâu tiếp tục nói hai vì đại phương sư đã bị nhốt ở đây hơn 3 ngày ta lại không có cách nào liên lạc được với đại phương sư tử phúc để thấy mấy vị đến lại sợ mấy vị có thủ cũ với hai vị đại phương sư không chịu giúp đỡ tìm kiếm để mới nảy ra ý tưởng giỏ tệ này chúng ta đã đến đây rồi Chẳng lẽ còn có thể Không đi tìm hai người bọn họ sao Mất mặt cũng là mất mặt Lão giả tử phúc kia Ông giả ta tội gì Không bán cho chút ân tình cứu người Lúc này Giọng nói của Quy Bất Quy lại vang lên Cười kha kha một tiếng Khi nói tiếp thì giọng điệu đã hơi chầm xuống Bắt con họ tiêu Còn không chịu nói thật sao Người thật sự muốn hại chết Quảng Nhân Và hỏa sơn hả Vạn bối biết sai rồi lúc này tiêu thành quỳ phịch xuống đất Đó về không khí Nhưng hai vị đại phương sư quạt thực Bị nhốt ở nơi này Vạn bối đã hoàn toàn mất liên lạc với bọn họ Nếu các vị còn không ra tay E rằng tính mạng của hai vị đại phương sư Sẽ khó mà giữ được Tiêu thành vừa giết lời Đang nghe thấy Một tiếng hét thảm thiết Từ khu vực bên cạnh hố chôn Sau đó thì hố chột bên này cũng rung lên Mấy người và yêu đều quen thuộc Với tiếng hét này Chính là giọng của Hòa Sơn Đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ Giờ như gã Đã phải chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp Có thể khiến Hòa Sơn kêu gào thảm thiết như vậy Công đủ tưởng tượng được Mức độ đau đớn đến mức nào Đại phương sư Hỏa Sơn Mọi người vẫn ổn chứ Nghe thấy tiếng hét thảm của Hòa Sơn Tiêu Thành đột nhiên nhảy dựng lên Gọi lớn về phía phát ra tiếng hét Hai vị đại phương sư đại một lát, mấy vị ngồi miễn quy bất quy đã đến chi viện, chỉ trọng nữa là đến. Khở bên Hỏa Sơn ở bên trong, có nghe thấy lời Tiêu Thành nói hay không? Nhưng sau mấy lời này, tiếng la hét thảm thiết bên trong quả thực đã dừng lại. Tiêu Thành lờ mồ hôi lạnh trên mặt, quay đầu tiếp tục đón với không khí xung quanh. Tình hình khẩn cấp, sĩ các vị nhanh chóng giải cứu hai vị đại phương sư. Nếu có chỗ nào đắc tội, Để sau khi giải cứu đại phương sư, vạn bối sẽ đến tạ tội các vị. Để lúc đó, sông chết của tiêu thành đều nằm trong tay các vị đại tu sĩ. Các vị tùy ghi xử lý. Người không nói rõ tình hình thì bảo chúng ta cứu giúp kiểu rẻ. Lâu này, giọng quy bất quy lại văng lên. Giờ lại một chút, ông già tiếp tục nói. Người có thể gái chúng ta một lần, thì sẽ có thể gái lần thứ hai, lần thứ ba. Một ông già ta đi cứu người Ít nhất cũng phải biết Đã xảy ra chuyện gì cha Không kịp nữa rồi Tiêu thành gần đi phát khóc Lại quỳ xuống đất dập đầu với không khí Vừa dập đầu vừa nói Ngàn sai vạn sai Cũng đều là ta sai Xin sì các vị đại tu sĩ Để mặt hai vị đại phương sư Để mặt đại phương sư tử phúc Bảo trong cứu người trước Hoạt con Già là người đang lãng phí thời gian đấy Nếu Quảng Nhân và Hỏa Sơn chết Món nợ này sẽ tính lên đầu người Giọng nói của Quy bất Quy Lại vang lên Ông già cười kha kha rồi nói tiếp Vậy thời gian mà người để lỡ Nói không chừng Ông già ta đã cứu được Hai người Quảng Nhân và Hỏa Sơn ra rồi không có thể vì thời gian Mà người bỏ lỡ sẽ khiến Hai vị đại phương sư mất mạng cung nên Cứu mạng người hay là lấy mạng người Người à tự mình xem xét mà làm đi là xong với lời này do nó của quy bất quý biến mất mặc cho tiêu thành có kêu gọi thế nào câu không có ai đáp lại lâu này tiếng hát thảm của Hòa Sơn lại vangg lên theo tiếng hét thảm thiết của đại phương sư cơ thể của tiêu Th bắt đầu run lên trênránn người ướt đẫm mồ hôi lạnh ở cùng tiêu thành không thể chịu nổi tiếng hét liên tục đó nữa Hàò việc không khí ta nói Ta nói Đảo Nam Sơn này Là đạo tràng thanh tu Của tu sĩ thuộc Phong Loan Tông Phiêu bạt ra biển Cũng là phần mộ Của vị tông chủ cuối cùng Của Phong Loan Tông Lý Tị Trần Hai vị đại phương sư Đến đây Là để tìm bảo vật trấn phái Của Phong Loan Tâm Tị thế tiên duyên cốc Nói bậy Phong Loan Tâm năm đó Đã diệt vong trong tay Đại phương sư Yên Ai Hậu Toàn bộ hơn 300 người của phong loan tông Đều bị tiêu diệt Làm sao có thể Còn có đạo tràng thanh tu Ngoài biển gì đó Không đợi tiêu thành nói hết câu Giọng nói có phần tức giận của quy bất quy lại vang lên Dừng lại một chút ông giản nói tiếp Trong phai phương sĩ Có ai mà không biết chuyện này Ngươi còn muốn dùng cách này Để lừa gạt ông giả ta sao Loại pháp khí trong truyền thuyết Như tị thế tiên duyên cấp Để nhất luyện khí sư Bách Lê Hì năm đó Đã đưa ra kết luận là Không thể nào luyện chế ra được Nếu như sở hữu pháp khi đó Phòng Loan Tông Còn bị tiêu diệt sao Quyên Bất quý còn chưa nói hết lời Tiêu Thành đã móc tới trong ngược ra Một tấm thẻ bài bằng đồng thao Trên đó có khắc cốt văn Giai đoạn cuối thương đầu chu Quyên Bất Quỳ nhận ra dòng chữ trên thẻ bài phong Loan Nhìn thấy thẻ bài quy bất quy liền ngậm miệng lúc này tiếng hét thảm của Hòa Sơn lại biến mất nhân cơ hội này Tiêu Thành vội vàng nói nốt lời phía sau lục trực ở ngoài biển có người đã từng gặp một số người từ xưng hậu nhân của đệ tử Phong Loan Tông Nhưng người này nói rằng năm đó khi Phong Loan Tông bởi vì Tông chủ lý chính loạn sát mà bị diệt môn còn riêng lý nhã của ông ta đã mang theo chí bảo tị thế tiên duyên cấp Của Tông Phái trốn ra ngoài biển Về sau để xây dựng lại Tông Phái Trên đảo Nam Sơn này Ly Nhã tự xưng là Tông Chủ Từ đó Phong Loan Tông tái lập Tồn tại thêm hơn 200 năm Nhưng bởi vì không dám quay trở về trung thổ Nên người trên đảo Không nhận được sự hỗ trợ từ đất liền Lộng đại mây hoàn toàn tiêu vong Nếu quý bất quý tiên sinh không tin Ngài có thể hỏi hai vị Đại Phương Sư Nếu họ nói khác với ta Tiêu thành sẵn lòng Tự vẫn ngay trước mặt quy bất quy tiên sinh. Lâu này, giọng nói của bách vô cầu văng lên. Ông giả, phòng loàn tông cái gì đây? Sao yên ai hậu nhà các người, không tha cho tông phái đó, phải tiêu diệt nhà người ta luôn vậy? Giọng quy bất quy lên tiếng đáp lời. Về sau, ông giả ta sẽ nói cho người biết. Oát con họ tiêu. Người đó thật, có loại pháp khí như... Tị thế tiên duyên cấp Có chứng cứ gì không Tiêu Thành nhìn về vị trí ban nãy Nghe thấy tiếng Hỏa sơn hét thảm Miệng đáp Năm đó khi vạn bối tìm đến đảo Nam Sơn này Đã từng gặp được hậu ruệ Của người trong phong loan tâm Hàn trò vạn bối xem Một nửa tấm bản vẽ Luyện chế tị thế tiên duyên cấp Trên bản vẽ có ghi chú Của đại phương sư Yên Ai Hậu Nó lại pháp khi này Là của nhà trời Không nên thất lạc chốn nhân gian Vạn bối từng điền thấy bút tích Của Đại Phương Sư Yên Ai Hậu Có thể nhận ra được nét chữ Của Đại Phương Sư Hai vị Đại Phương Sư Quảng Nhân và Hòa Sơn cùng đàn điển thấy nửa bản vẽ đó Không nghe thê quy bất quy đáp lại Tiêu Thành chỉ có thể tiếp tục nói Hai năm trước Vạn bối cuối cùng, cùng cùng tìm được nơi này Sau đó Sau đó Cố ý diễn một vở kịch với Quảng Nhân và Hòa Sơn để quảng sự bến cảng của hiệu Buôn Tứ Thủy đọc được nội dung trong thư, đúng không? Lúc này, dòng nói của ông giả lại văng lên. Dừng một chút lại tiếp. Nếu ông giả ta đoán không sai, trên người đam mê hoặc tâm trí của quảng sự Bến cảng khiến hắn mở phong thư đọc nội dung bên trong. Sau đó, chờ hắn báo cáo với hai vị chủ nhân của hiệu Buôn Tứ Thủy, rồi bọn họ lại báo cho mấy người chúng ta Lôi chúng ta vào chuyện này Đúng không Nói đến đây Quý Bất Quý đột nhiên bật cười ha ha Sau đó lại nói tiếp Đáng tiếc là Các người đã tìm nhầm người rồi Mặc dù đam mê hoặc quản sự Đừng hắn lại nhát ngăn Không dám nói với hai vị chủ nhân Sau đó Mà người các người không ngừng nghĩ cách Thủ hút sự chú ý của mấy người ông già ta Lại không muốn chúng ta nghi ngờ Cứ điều vậy thoáng cái Đã qua hai năm Tiêu Thành nhìn chăm chăm xuống đất, không nói một lời, mặc cho quý bất quý cười nhạo mình. Đợi ông già cười xong, hẳn mới ngẳng đầu lên nói, Giờ đã có thể đi cứu hai vị đại phương sư rồi chứ? Tiêu Thành vừa dứt lời, từ vị trí hai lần phát ra tiếng hét thảm của Hòa Sơn, lại vang lên giọng nói của vị đại phương sư tóc đỏ kia. Đeo người hỏi, Lầu Xanh ở Trường An hay Lạc Dương được hơn, Bộ đại phương sư lấy kinh nghiệm bản thân Nói cho người hay Ở lạc dương được hơn Có phải người còn muốn hỏi tại sao không Có thể ghi nợ Bộ chiếc cuối cùng nói ra Bằng giọng điệu của Hòa Sơn Cùng lúc đó Bành vô cầu vẫn nhóc nhậm tam Cũng bước ra khỏi chôn nấp Hai con yêu quái ôm bụng cười bỏ Tiêu thành lúc này cũng hiểu ra Hai hít một hơi thật sâu Rồi nói với không khí Hiểu rồi Vừa rồi tất cả đều là giả Không ở kỹ năng nhạy giọng Của mấy vị đại tu sĩ Lại lợi hại như vậy nhại giọng Lâu này ngồi bên vào quý bất quý Cung lộ diện Nam nhân tóc bạc lướt nhìn tiêu thanh một cái Rồi nói tiếp Đệ tư Quảng Nhân gọi ảo thuật Là nhạy giọng Ảo thuật Đấy cũng gọi là ảo thuật Tiêu thành cười lạnh Hắn vừa bị quy bất quý lừa Để kể hết nội tình của đảo Nam Sơn Lòng đầy oan hận Không biết chút ra đường nào rồi bây giờ thuật pháp của mình Kém xa nam nhân tóc bạc này Nhưng hắn vẫn không giữ được cái miệng của mình Mận cơ hội này cãi lại Chỉ là bắt chước giọng nói Của người khác mà thôi Tìm bờ một người mãi nghệ Cũng học được mấy đoạn Thư tam bề hoặc Chính là lòng người Khi ngồi bên thốt ra mấy chữ này Bông điên có hai bóng người lào đảo Đi ra từ nơi phát ra tiếng kiều bà nãy Hai người bọn họ vừa đi Vừa làm bầm điều gì đó Theo hai bóng người càng đi đến gần Từ nói thầm cũng ngày càng rõ khổ quá lúc sống chẳng biết cái gì Chết rồi mới biết Âm phủ còn muôn vạn thống khổ khổ quá đi mất lúc sống phạm tội Về sau trả giá Sống trên thế gian một lần Báo ứng chịu đủ Lâu này Tiêu Thành cũng đã nhìn rõ dáng vẻ của hai người kia Chính là Quảng Nhân và Hòa Sơn Hai vị đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ Tóc của cả hai Đều đã biến trở về màu đen Quần áo trên người dính đầy máu Hòa Sơn bị gãy một chân Toàn bộ cánh tay phải của Quảng Nhân Bị keo đứt Vết thương trên cơ thể của hai người Đều chi chít dòi bỏ, bo lồm ngộm Tiêu Thành điện thay thế Tì hét lớn một tiếng Hai chân mềm nhũn ngang ngồi xuống đất Tiêu Thành biết rõ Hai người trước mặt Đều là giả Nhưng chứng kiến cảnh tượng tê thảm Của hai vị đại phương sư Hắn vẫn không thể kìm nét được Mà làm ra phản ứng Đã đến khi Tiêu Thành bỏ dậy khỏi mặt đất Đi qua đỡ hai vị đại phương sư Khoai khắc hai tay chạm vào cơ thể đối phương Hắn nhìn thấy bàn tay của mình Xuyên qua cơ thể của hai vị đại phương sư Lâu này hắn mới hiểu ra Quay đầu nhìn ngô miên nói Vạn bối qua lỗ mãng Xin đại tu sĩ rút lại thần thông Cho dù là ảo thuật Vạn bối cùng không thể gánh nổi Vì lòng hiếu thuận của người Lần này lại giúp Quảng Nhân và Hòa Sơn một chút Chỉ một lần này Một lần cuối cùng Sau khi nói Ngồi bên đã quay người Đi về phía lối ra cầu lúc nàm nhân tóc bạc lên tiếng Hai vị đại phương sư đáng thương trước mặt Tiêu Thành Lập tức biến mất vào không khí Thấy ảo ảnh của Quảng Nhân và Hòa Sơn biến mất Tiêu Thành mất thở dài một hơi Để thuê nam nhân đã hành động Quý bất quý cười tuồng tìm Đi theo phía sau nói Ông giả tạp biết là kiểu gì ngươi Câu xem mềm lòng mà Chúng ta hãy đánh cược xem Lần này bị Quảng Nhân và Hòa Sơn gài bẫy Sẽ không phải là lần cuối cùng Cũng không phải là lần thứ hai Lần thứ ba đếm ngược Người có tin không Hai vị đại phương sư đào hố chúng ta quen rồi Không sợ được Không bị hai người bọn họ gai lần này Ông còn có cơ hội Đến thấy tị thế tiên duyên cốc không? Ngồi bên đi phía trước Nó một câu mà không hề quay đầu lại Lúc này Nhọc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu Cũng thò lại gần Yêu vương bệ hạ hỏi cha ruột của mình Ông dạ Tị thế tiên duyên cốc Mà cái tên cải chuồng kia nói e Là thứ gì vậy? Đó là bọn món pháp khí trong truyền thuyết Giống như ảo thuật của ông trẻ ngươi vừa rồi đấy Chỉ nghe thấy tiếng Không nhìn thấy hình Quỷ bến quỷ cười khả khả Quay đầu nhìn tiêu thành Đã đuổi theo đến nơi Tiếp tục nói tỷ thế tiên duyên cốc Là bảo vật chân phái Của phong loan tông Theo cách nói của đám người phong loan tông bọn họ Nó chính là một vũ trụ khác là bất tử Vũ trụ là cái gì Lâu này Nhọc nhậm tạm được bách vô cầu Bê lên cho ngồi trên cổ cũng hỏi một câu Lộc trược đại phương sư yên ai hầu Đúng là không dạy người Được cái gì tử tế Nhớ kỹ Thời gian từ xưa đến nay Là chủ Bốn phương Và trên giới Thì là vũ Quý bất quý cười kha kha Đáp một câu Rồi quay về chủ đề chính Nhưng chưa có ai thật sự Nhìn thấy tị thế tiên duyên cốc cả Sau lại Phòng loàn tông chuyển đến tông chủ Đại thứ 17 ly chính Khi đó Phải phương sư đã đổi lên Lý Chính buôn tranh hơn thua Với phái phương sĩ Để đã tàn sát dân chúng các nước Đổ tội lên đầu Yên Ai Hậu Đại vương sư đầu tiên lúc bấy giờ Nói rằng các phương sĩ giết người rút hồn Để tu luyện tà pháp Nhưng Lý Chính đã tìm nhầm đối thủ Yên Ai Hậu Là một người khôn ngoan cơ nào cơ chứ Ông ta lỡ ngay thời điểm Môn hạ của Lý Chính Lại tàn sát người dân Thì đột nhiên hiện thân Sau đó ở trước mặt Hai vị quốc vương nước Tể và nước Lỗ Triều tập oan hồn của Bách Tính Bị Phong Loan Tông giết hại Lên đối chất Ý định ban đầu của Yên Ai Hầu lúc đó Là tìm ra nước môn hạ Chưa từng giết người của Phong Loan Tông Cho bọn họ tiếp tục trường quản môn phái Không cả trên dưới toàn bộ Hơn 300 người của Phong Loan Tông Không có một người nào trong sạch Cuối cùng Yên Ai Hầu Chỉ đánh y thế mà làm Sự tử toàn bộ Phong Loan Tông Ngay trước mặt hai vị quốc vương Công chính cảnh tượng đó Đã khiến hai vị quốc vương khiếp sợ Từ đây tạo dựng danh tiếng cho phái phương sĩ Về sau hầu như Trong cung điện Ở môi nước Đều mời các phương sĩ đến chủ trì lễ tế Nhưng kể từ đó Thì không còn nghe đến phòng loan tông nữa Điều này công chứng tỏ Tị thế tiên duyên cấp Đều chỉ là lời bọn họ chém gió ra mà thôi Nếu thật sự Có một pháp khi như vậy Thì nơi bị diệt môn đã không phải là Phong Loan Tông Sau khi kể xong chuyện cũ về Tị thế tiên duyên cốc và Phong Loan Tông Quyền bất quỷ quay đầu lại Nhìn Tiêu Thành đang cúi đầu Đi phía sau Nói về hắn Ông giả ta đã kể xong chuyện của Phong Loan Tông Tiếp theo nên nói đến Chuyện cách chuông và dân chúng mất tích trên đảo rồi Hoặc còn họ Tiêu đây lượt người đây Tiêu Thành vốn không muốn nói nhiều Như nghĩ đến tiếp theo Còn phải nhờ vào mấy người này Hắn đành phải nhị xuống cơn giận Kể lại đầu đuôi ngọn nguồn Vì lo hành tùng của hai vị đại phương sư Bị bại lộ Ta và hai vị đại phương sư Một bên công khai Một bên âm thầm ở lại đảo Nam Sơn Ta giả vờ Là một người chán đời không sống được ở đất liền Đền đây học cách mò hải Châu Với người dân địa phương Nhân tiện thăm dò từ chỗ bọn họ về những nơi cổ quái trên hòn đảo này. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Thành và hai vị đại phương sư đã phát hiện ra vấn đề ở chỗ cái chuông cổ bị giắt nghiêm trọng kia. Theo lời thế hệ người già trên đảo, trường bối của bọn họ đã phát hiện ra cái chuông cổ này từ khi mới đặt chân lên đảo. Không ai có thể giải thích được nguồn gốc của cái chuông. Cho dù hai vị đại phương sư thấy cái chuông cổ và nhận thấy sự kỳ quái của nó, Nếu không không thể nói rõ được Nguồn gốc lai lịch từ đâu Theo suy đoán của Quảng Nhân và Hòa Sơn Mạnh mối mà họ để lại Ở bên Cảng Hiệu Buôn Tứ Thủy Đã đủ để dụ Ngô Miễn và Quy Bất Quy tìm đến Hiện ra thực lực của hai người Hai yêu bọn họ Không thể coi thường Dù bọn họ mở đường Chỉ cần tìm được món pháp khí Mà ngay cả trong truyền thuyết Cũng là không tưởng kia Ở trên núi Để lúc đó Cứ nói với Quy Bất Quy rằng Nên là thứ đại phương sư tử phúc Chỉ đích danh muốn có Nghe chắc ông giả Cũng không dám chiếm làm của riêng Nào ngờ đợi tới đẩy lui Cũng không thành ngô miễn và quy bất quy xuất hiện Cuối cùng Hòa Sơn lặng lẽ Quay trở lại biến cảng Của hiệu buôn tứ thủy Nghe ngóng một phen Dặn sôi người Vì vị quản sự kia Không báo cáo với hai vị chủ nhân Việc mình đã đọc trộm thư riêng của đại phương sư Kế hoạch mà hai thầy trò dạy công sắp đặt Cơ thể bị hủy hoại Trong tay kết tên quản sự nhát gan Nếu như người mà hai vị đại phương sư Muốn dụ là người khác Lúc này đổi cách khác dụ lại là được Nhưng ông giả quyết bất quy Không phải người bình thường Vô dị đột ngột biên mất Đã khiến mấy người bọn họ này sinh nghi ngờ rồi nêu giờ lại đột nhiên xuất hiện Rồi biến mất lần thứ hai Ông giả chẳng những Không bị lựa mà nhất định Xe lôi ngô miết đi cởi nhạo Hai thầy cho bọn họ Lâu này Quảng Nhân và Hòa Sơn Quyết định tự tìm kiếm Trên đảo xem pháp Khi Kiên được giấu ở đâu Dòng điều nhóc nhầm tam bọn họ cũng biết sử dụng phép độn thổ Thăm dò dưới lòng đất do bị bóng người kỳ lạ Bất ngờ xuất hiện đánh lui Cả Quảng Nhân và Hòa Sơn Đều nhận ra đây là vệ thi Nhưng vệ thi đã lợi hại như vậy Huân Chi là chủ nhân trong mộ hết chương 350